các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 4 của câu chuyện. Như các bạn cũng đã biết, ở các phần trước, chị gái của Đường Ý là Đường Duệ đã phát hiện ra người chồng bội bạc của mình có người khác ở bên ngoài. Dù cho Đường Ý đã ào ào sức dấu giếm, tránh để cho chị mình khỏi phải lo lắng trong thời kỳ mang thai. Nhưng trái với suy nghĩ của cô là Đường Duệ sẽ ly hôn chồng, thì Đường Duệ lại âm thầm chịu đựng sự thật tàn khốc này. Cô chỉ im lặng không tỏ ra ý tứ gì, dù trong lòng vô cùng đau khổ. Giờ đây, cô chỉ mong người chồng của mình sẽ suy nghĩ lại vì đứa con mới sinh và hạnh phúc gia đình mà quay đầu lại. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 4 của câu chuyện qua sọ độc quang tuần nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Hai tay Phong Sính ôm lấy mặt Đứng Ý. Mặt mặt đến thế này đã đủ chưa? Mọi người mau đến xem, đây là Phong Thiếu, Phong đại thiếu gia. Phong Sính lườm cô một cái, đôi môi mỏng chợt hạ xuống, ngăn lại cái miệng đang liến thoắng của Đứng Ý. Hai tay hắn dùng sức ôm chặt cô. "Từ sau không cho phép em uống nhiều như vậy nữa." Buông ra, tôi thật sự thấy khó chịu. Phong Sính dường như không cố định buông tay, đờng ý của mắt xuống không dám nhìn hắn. "Đã muộn rồi, tôi còn phải về nhà." "Để tôi đưa em về." "Không cần." Đờng ý hắn gọi thẳng tên cô, đã lâu không gặp, sắc mặt của em cũng rất khá. Bởi vì thời gian qua tôi sống rất vui vẻ. Đừng ý động đẩy vai Từ trong lòng hắn chui ra ngoài Phong xính tôi cuối cùng cũng không cần phải nơm nớp Lo sợ đi theo anh Không cần sợ người trong nhà sẽ biết quan hệ của chúng ta Mỗi sáng thức dậy tôi chỉ phải nghĩ Hôm nay mặc gì mới đẹp Buổi trưa cùng các đồng nghiệp đi ăn gì mới là ngon được Phong xính nghe thế thế Nụ cười trợt lạnh Ở bên cạnh tôi Hắn xung mặc sướng Nhưng điều này còn cần em đặc biệt suy nghĩ sao Nhưng ở bên cạnh anh Dù có một trăm vạn, một cái quần Tôi cũng không vui Bởi vì tôi không thích anh Cô cũng không cần phải ra vờ nữa Đưa tay lòng miệng, đôi mắt trong trèo của đường ý Nhìn chăm chăm phong xính Tôi biết thủ đoạn của anh Phong xính, anh sở dĩ nhất quyết Đem tôi giữ ở bên người Là bởi vì anh chưa từng thấy tôi Đưa lưng về phía anh Một màn lộng lấy rực rỡ đó Tôi tin tưởng, chỉ cần anh thế rồi Anh sẽ không nỡ đem tôi đánh thức Đường ý, em là đem tôi nghĩ quá tốt rồi Phong Xính, tại sao anh cứ phải xấu xa như vậy? Tốt đẹp hơn một chút, chẳng lẽ không tốt sao?" Đương Nghi nói nhẹ nhàng, muốn thay đổi suy nghĩ của Phong Xính. "Anh giơ cao đánh khẽ, để tôi có một cuộc sống bình thường đi." Cô vừa nói vừa lùi về sau, lùi hơn 10 thước, thấy Phong Xính vẫn đứng yên tại chỗ. Hình dáng cô độc bị bóng cây rơi xuống che khuất, nét mặt hắn trong chiều ma lạnh lùng, ngũ quan ánh tuấn bức người. Người đàn ông như vậy là con gái, khẳng định không thể nào chống đỡ được, nhưng Đường Ý lại tránh còn không kịp. Ở tận trong xương tủy, cô vẫn là hận Phong Sính, hận hắn có thể vô cùng ác độc, mạnh mẽ chiếm đoạt, hận hắn vô tình đem cô cả người hủy hoại tàn nhẫn. Đường Ý bước nhanh rời đi, đuổi không kịp xe, liền ra sức chạy. Phong Sính thấy hình bóng Đường Ý dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lúc này, hắn đáng ra nên ôm người đẹp, tùy tiện đi đến một khách sạn sang trọng. Tân Hường dịu dàng lưu luyến, vui vẻ tốt đẹp, vậy nhưng lúc này, người phụ nữ kia hình dạng ra sao, hắn cũng không nhớ rõ. Hắn cả không biết hắn bị làm sao, lại đuổi theo Đường Ý. Hắn chỉ biết, Tim Minh thật giống như bị dẫn đến nơi nào đó, mặc dù mơ mịt, nhưng khi thấy Đường Ý ở xa, hắn liền nhịn không được muốn tới gần cô. Phong Sính nghĩ đến Đường Ý khi nói câu nói kia, cô nói, hắn không thấy được bộ mặt khác của cô, nếu như Hắn chắc chắn thấy sẽ không bỏ được mà từng bước ép buộc. Phong Sảnh nghĩ thầm, đó cùng lắm chỉ là cái cớ mà thôi, một người vốn như thế nào thì chính là như thế đó, chẳng lẽ còn có hai mặt sao? Hắn không tin, cho nên mới bị ma xui quỷ khiến mà theo sát được ý mấy ngày liền. Đương Nghị theo phản xạ dương mắt lên, nhìn thấy Phong Sảnh phía sau, nụ cười trên khóe môi bỗng cứng đờ. Cô vốn tùy ý lớn tiếng như vậy, lại im mặt, người bên cạnh huých cánh tay Không buồn cười sao? Cứ ước gì có thể giúp mình vào một góc. Lúc này, dù chưa tới giờ đông khách, quán đã có hai bàn khách, trong đó, một anh đồng nghiệp dụi dụi mắt. "Phong Sính kia, anh nói đùa gì vậy? Mọi người nhìn mau, mau nhìn đi." Phong Sính ngồi trên bàn ghế dài, ánh mắt hướng về mấy người nữ, nữ đồng nghiệp bên cạnh đừ ý vội che miệng. "Mà ơi, thật giống với người trong tranh bức da, cuối cùng cũng nhìn thấy người thật." Thần sắc đừ ý hơi mất tự nhiên. Cô cụ ý không nhìn tới phong sinh. Mọi người quan nữa không? Nếu không, chúng ta đi thôi. Đi cái gì? Một người bạn giữ tay cô lại, hiếm khi có được cơ hội gặp nam thần. Hôm nay dù tôi có chết ở đây, cũng phải giữ vững chỗ đứng đến giây phút cuối cùng. Phong sinh lấy một điếu thuốc giả đốt, đồng nghiệp cạnh đường ý sờ sờ mặt. Sao tôi cảm thấy anh ấy giống như đang nhìn về bên này nhỉ? Đám người thế thế dối dít nhìn lại, phong sinh hướng về đường ý không cho mắt, không ai xe mà vô cùng tá bạo. Nếu vậy tớ đi trước nhé, bụng tớ rất khó chịu. Sao? Có khi nào ăn phải đồ hư không? Mọi người cứ tiếp tục đi, tớ về nhà ngủ chút là được." Cô bạn bên cạnh rút khăn giấy lau lau tay. "Vậy để tớ đưa cậu về." Nhớ đến chuyện lần trước, Đường Ý cũng không từ chối. Cô vừa cầm lấy túi, liền nghe một giọng nam truyền tới. "Dì nhỏ, tôi đưa cô về." Già đầu cô tê dại, hai chân như hóa thạch không thể đứng lên. Phong Sính mở ví lấy tiền thanh toán, dập tắt điếu thuốc, đi đến bàn của cô. "Không phải cơ thể khó chịu sao? Đi thôi." Từng chu ánh mắt kinh ngạc với lời đề nghị, bàn tay nắm chặt, gương mặt đỏ bừng. Khi mọi người cùng bàn đã ăn tĩnh lại, bàn tay Phong Sính chạm đến đầu vai cô. "Đừng ý nhanh chóng đứng dậy, cô miễn cưỡng cười vui, chỉ chỉ Phong Sính. "Đây là cháu ngoại tớ, đẹp trai lắm đúng không?" "Đẹp trai? Tất nhiên là đẹp trai rồi." Thôi, tôi đi trước nhé. Mọi người cứ từ từ mà ăn." Cô cầm túi xách, xoay người đi ra khỏi quán ổ đường. Ra đến bên ngoài, Đứng Ý đột nhiên quay người lại, giọng nói cố kiềm nén nhưng vẫn nghe rõ sự tức giận. "Phong Sính, anh đến tụt cùng là muốn gì? Không phải em nói thân thể khó chịu sao? Không nhìn thấy anh, tôi sẽ rất tốt." Ngón tay Phong Sính xoay vòng đùa nghịch chìa khóa xe. "Đứng Ý, em cũng quá coi trọng mình rồi." Em cho rằng không có em thì không được. Cho đến hôm nay, tôi cũng chỉ là cọng cỏ dại bên đường, Phong Thiếu nhấc nhẹ chân để cho tôi đường sống là được, được. Hắn nhìn cô hất mặt cao về phía mặt mình, hừ lại một cái, xoay người rời đi. Đứng ý nhìn hắn lái xe tuyệt tình rời đi, trong lòng bắt đầu đơm nếp lo sợ. May mà những ngày tiếp theo, Phong Sính không có tái diễn màn xuất quỷ nhập thần như hôm nay. Tại Trần gia, Trần Jun Ninh trở mình Không biết làm sao lại thức dậy, Bàn Tây dò tìm chỗ bên cạnh, chân mềm nơi đó đã lạnh băng, cô ngồi dậy mặc áo khoác rời khỏi phòng. Đèn thư phòng còn sáng, Tần Jun Ninh đẩy cửa bước vào, thuận mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã 4 rưỡi sáng rồi. Tiêu Đăng gục trên bàn làm việc, tách cà phê bên cạnh còn hơi nóng, xem ra chỉ vừa mới chờ mắt. Tần Jun Ninh không đành lòng, cô đến bên Tiêu Đăng. "Tiêu Đăng." Bàn tay khẽ đẩy vai anh vài cái, người đàn ông mở mắt. Tần Du Ninh ấn lấy huyệt thái dương của anh. Anh lại thức suốt đêm rồi, cứ tiếp tục như vậy làm sao chịu được, nhanh ngủ đi thôi. Theo đằng nhìn đồng hồ, anh tắt máy thì đứng dậy, nhiều lắm cũng chỉ mới ngủ được 2 tiếng. Anh ở bước đầu tiên đã bị người khác đánh bại, mà bây giờ chính là lúc anh liều mạng dồn sức để lấy lại tất cả. Đang ăn cơm trưa, nhận được điện thoại của bà Đường, Turing ý đặt đũa xuống. "Mẹ, có chuyện gì ạ?" Đường đường, chị con gần đây có khỏe không? Chị chuyên tâm lo cho gạo, hẳn là rất bận. Con nên thường đi thăm chị một chút, sao mà mẹ cứ luôn cảm thấy lo lắng thế nào ấy? Đường ý lại cầm đũa lên. Dạ, con biết rồi. Cốt điện thoại, tâm đường ý lại lần nữa không yên. Ba mẹ luôn bảo cô đi thăm đường dệ, nhưng đường ý lại rất sợ đối mặt với trường hợp như vậy. Rõ ràng đường dệ đã biết phòng triển niên có nhân tình bên ngoài, nhưng vẫn giả bộ dịu dàng quan tâm. Sao cô lại có thể chứng kiến điều đó? Tại phong ra, đường ruệ ôm gạo ngồi trên sofa. Phong triển niên vừa về nhà, đã ăn tối ở bên ngoài. Ông xách cặp bước tới, đường ruệ hình như đã ngủ tiếp đi. Chân mang dép lê, mặc vô đồ ngủ màu đỏ ở nhà. Đường ruệ sau khi sinh đứa nhỏ, cân nặng từ 100 ban đầu tăng vọt lên 135. Trong khi cô không quá cao, chỉ tâm 1m6. Thắt lưng vào bụng có ngấn rất rõ, hơn nữa trong lòng buồn phiền, cũng không làm gì chỉ ngồi một chỗ, thể trọng càng khó giảm. Phong Triển Nhiên có chút hoang hốt, ông cũng không hiểu tại sao, lúc trước lại muốn kết hôn. Ông thích những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, có sức sống, bởi vì Phong Triển Nhiên chưa bao giờ nghĩ mình đã già. Ông cũng không phủ nhận, ban đầu đối với Đường Duệ chính là thật lòng. Bé Kha ngủ nằm trong ngực Đường Duệ tỉnh giấc, Phong Triển Nhiên bước nhanh tới. "Ồ, con trai, có đói bụng không?" "Triển Nhiên, anh về rồi." Sau nói đường duệ nhẹ nhàng êm ái, Phong Triển Nhiên ôm lấy gạo. "Đường Duệ, em ăn chưa?" "Em ăn rồi." Phong Triển Nhiên chơi với con trai một lát, chờ nhóc con ngủ lại lần nữa mới lên lầu. Tắm rửa xong, Đường Duệ thấy Phong Triển Nhiên nằm trên giường đọc sách, trong lòng lo lắng không yên đi tới, vén chăn chui vào, dựa vào người ông. "Triển Nhiên, đi ngủ sớm đi. Anh xem một chút, em ngủ trước đi." Đường Duệ đánh vào vươn tay Thật ra từ lúc bụng cô to lên đến bây giờ, Phong Triển Niên vẫn chưa đụng đến cô. Tay cô di chuyển đến bụng ông, chậm dãi đi xuống. Đường Duệ hôn Phong Triển Niên, ông bỏ sách xuống đáp lại cô. Trong lòng đường Duệ tràn lên chút vui mừng đáng thương, không khỏi dán người vào Phong Triển Niên. Bàn tay người đàn ông vuốt ve bờ vai cô, sau đó dần trượt xuống, lòng bàn tay bỗng nhiên dừng lại nơi eo cô. Ông chạm vào, vòng eo phao bơi rõ ràng như vậy, động tang của Phong Triển Niên cứng đờ, Có cảm giác giống như bị một con rắn độc cuốn lấy, hô hấp trở nên gấp gáp, liếc nhìn hay sờ một chút cũng không chịu nổi. Phong Triên Nhiên thu tay lại, cong vai lên. Đi ngủ sớm thôi, anh hơi mệt. Đừng rồi, em bị ông đẩy tay ra, trong lòng cô quặn. Triên Nhiên, có phải anh không thích em nữa? Em nghĩ lung tung cái gì đấy? Phong Triên Nhiên vuốt ve sau cổ cô. Bây giờ con con nhỏ, toàn bộ tinh lực của em đều dồn hết cho nó, anh không đành lòng khiến em mệt mỏi. Đường Dụy biết đây chỉ là cái cớ của ông, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì, cô căn bản chính là không có dũng khí vạch trần. Có một số việc chừa một khoảng cách lại tốt, một khi đâm vào rồi, ngay cả đường sống cũng không có. Đường Dụy thấy mình hèn nhát, cô lẩm nấp lo sợ co lại trong vòng luẩn quẩn, không dám đối mặt với sự thật. Cô có đứa nhỏ, biện pháp duy nhất của cô chính là cố gắng đưa chồng trở lại bên mình. Hôm sau là chủ nhật, Đường Duệ dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Phong Triển Nhiên. Trong mắt mọi người, hai người vẫn là một đôi oan trái, Đường Duệ Hiên Lành cùng bảo mẫu học được rất nhiều kỹ năng. Phong Triển Nhiên cả ngày đều ở nhà chơi với con trai, khiến Đường Duệ cực kỳ vui vẻ. Thật ra yêu cầu của cô cô cô không hề cao, cho dù Phong Triển Nhiên không còn yêu cô như trước đây, chỉ cần ông thương con là được rồi. Thế nhưng mới dùng xong cơm tối, Phong Triển Nhiên lần nhận liền nhận được điện thoại. Đường Duệ thấy ông ta đi đến cửa sổ nói chuyện. Lát sau, ông gật gật đầu, trót lòng đường ruệ như có đá tảng rơi bồ xuống. Phòng triển niên nói chuyện điện thoại xong, đường ruệ ôm gạo đi tới, trước khi ông mở miệng, liền nói. Triển niên, kể chuyện cổ tích trao gạo nghe đi, còn thích nghe anh nói đấy. Gạo còn nhỏ như vậy, sao có thể nghe hiểu được chuyện cổ tích? Anh có việc gấp phải đi ra ngoài, em chăm sóc cho con nhé. Đã chế thế này, còn có việc gì chưa xử lý xong sao? Ừ, phòng triển niên lơ đáng đáp, Tiên niên, đừng truy đuổi theo, anh hãy để cho Phong Sính trở lại tiếp quản khách sạn đi. Thời gian này anh cũng bị công kích năng lực. Phong Triển niên cắt ngang lời cô, "Chuyện của công ty, anh tự có chủ ý." Cô cắn môi trợn mắt nhìn Phong Triển niên đi ra ngoài. Đường Duy cảm giác trái tim mình giống như bị hàng trăm con mèo cái cào cứa, vừa đau đớn lại ngơ ngấy. Biết rõ trong ngoại tình, ai cũng sẽ tò mò muốn biết tiểu tam kia là người thế nào cho dù khi gặp được trái tim đau đớn cũng cứ cũng tốt, chỉ là không muốn lại chọc thủng vết sẹo của mình. Đường Duệ thay trang phục khác bước xuống lầu. Quản gia tới hỏi: "Phu nhân, người đi đâu vậy?" "À, ba mẹ tôi đang ở chỗ Đường Ý, tôi muốn đến thăm." "Vậy tôi liền chuẩn bị xe." "Không cần. Ở trong nhà này, cô không có lấy một người thân để cho tài xế nghỉ ngơi đi. Đường Ý vừa lúc đi ngang qua đây, xe đang đợi tôi ở bên ngoài." "Cái này bà ấy cũng được, phụ nhân nhất định phải chú ý an toàn. Cảm ơn. Đường Duệ vội vàng ra khỏi biệt thự, thật ra cô cũng không biết Phong Triên Nhiên muốn đi đâu, hơn nữa đợi đến lúc xe tới đón, Phong Triên Nhiên đã sớm không thấy đâu rồi. Đường Duệ nhanh chóng đi lên phía trước, vất vả mới đón được xe, tài xế đợi cô ngồi vào chỗ rồi hỏi: "Xin hỏi cô đi đâu?" Cô móc trong túi ra một chiếc bật lửa, phía trên là tên một khách sạn. Đường Duệ nói ra địa chỉ đó. Đây là vật cô tìm được trong túi áo Phong Triển Nghiên. Bình thường ông luôn cố định mang theo cái bật lửa này, hẳn là ngày đó ra cửa quá vội vàng, sau khi dùng xong lại quên mất cất vào. Phong Triển Nghiên quả nhiên đi tới khách sạn kia, dừng dự vội vàng trả tiền rồi đi xuống, cô xách túi theo sát phía sau, mắt thấy Phong Triển Nghiên tiến vào đại sảnh, dừng dự không dám đi theo, chỉ là xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn vào bên trong. Trong sảnh, một cô gái vóc dáng cao gầy, ngần đón ông Ở trước mặt mọi người, Phong Triên Nhiên không có cử chỉ thân mật với cô ta. Hai người một chút một sau hướng đến thang máy. Đường Duệ nhìn đến đây, không còn dũng khí đi vào nữa. Cô xoay người, đưa mắt dựa rời đẩy mặt. Cô còn muốn gia đình này, không đi tới trước mặt vạch trần được. Cô phải nhẫn nhịn. Đường Duệ đi với tâm trạng ngơ ngẩn, cô chạy ngày càng nhanh. Cô nghĩ lại, hôm nay mình không nên ra ngoài, nhưng như vậy sẽ không cam lòng. Bây giờ cô thấy được người đàn bà kia, so với cô như trẻ hơn, cùng với cách ăn mặc lại càng xinh đẹp động lòng người hơn cô. Đường Dụe lao tới lối đi bộ, chạy ngang qua khiến xe ô tô không kịp thắng, đụng phải cô. Đường Dụe hét lên một tiếng, ngã mạnh xuống phía trước xe. Lái xe lập tức bước xuống. "Cô có sao không?" Cô ôm chân, gương mặt đầy đau khổ, các xe phía sau bị gián đoạn ngừng lại. Phong Sính mới vừa nhìn thấy một màn này, trong qua hắn chưa tin chắc có phải là Đường Dụe hay không. Hắn xuống xe, Vừa đi tới, liền thấy người lái xe kia móc điện thoại định gọi 110. Đường Duệ cũng nhìn thấy Phong Sính, cô vội mở miệng ngăn lại. "Đừng, đừng gọi cảnh sát." "Cô, tôi thấy cô bị thương cũng không nhẹ đâu." Đường Duệ chỉ tay về Phong Sính. "Phong Sính, đưa tôi tới bệnh viện có được không?" "Cũng không phải là tôi đụng cô, hay là cô cứ đợi xe cứu thương đến đi." Nói xong, hắn nhấc chân muốn đi. Đường Duệ nhịn đau ngồi dậy, mồ hôi từ trán rơi xuống khóe má, cô đưa tay giữ chặt ống quần Phong Sính. Tôi không thể để bà anh biết chuyện tôi ở đây." Thông minh như Phong Sính, hắn dùng mắt quan sát đại sảnh động lễ của khách sạn. "Ba tôi ở bên trong." Phong Sính van xin anh, chân tôi không cử động được, lỡ như kinh động đến người trong khách sạn. Phong Sính lắc lắc chân, ống quần trượt khỏi năm đầu ngón tay cô. "Đó là chuyện của cô, hơn nữa, việc đã lộ ra rồi không phải tốt hơn sao?" Hai tay đường ruột chống xuống mặt đất, cô dùng sức muốn đứng dậy, Phong Sính liếc nhìn, cười lạnh nói, Nếu không, hay là tôi gọi điện cho ba để ông ấy đích thân đến đưa cô đi. Không, không được." Mặt Đường Duệ lộ ra sự kinh hoàng, khóe mắt phóng sính càng thêm giễu cợt. "Lừa mình dối người." Cô cầm túi xách lên, bắt đầu tìm kiếm điện thoại. Phong Sính đoán cô sẽ gọi điện cho Đường Ý, hắn xoay người, nắm chặt cánh tay Đường Duệ kéo đi. Cô đau đến nỗi thét lên. "Phong Sính lấy điện thoại Đường Duệ gọi cho cô." Tiếng chuông mới vang lên, đầu bên kia đã chuyển đến giọng nói trong trẻo của Đường Ý. Chị, bé gạo đang ngủ à? Giờ này sao lại gọi điện cho em? Phùng Sính người dựa vào vách tường, một tay đút trong túi quần. Chị em sao chết rồi, không giành gọi điện cho em đâu. Phong, Phong Sính, đừng ý cả kinh đứng lên. Anh làm gì với chị tôi rồi? Tôi có thể làm gì cô ta? Xảy ra tai nạn xe rồi, ở bệnh viện trung tâm, em có tới hết không? Đừng ý đang muốn cầm túi chạy ra ngoài. Bị thương có nặng không? Có nặng hay không liên quan gì tới tôi. Phong Dĩnh, tôi thật sự rất gấp, anh nói tôi nghe đi. Chị tôi sốt rồi đúng không?" Phong Dĩnh cười cười, không chút do dự cúp điện thoại. Lục Đường Ý gọi lại, hắn lẳng lặng ngồi trên ghế trong hành lang, không nghe máy. Đường Duệ bị xe đụng rất nặng đã bị gãy xương. Đường Ý vội vàng chạy đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bước vào, đã thấy Đường Duệ nằm trên giường bệnh, còn Phong Dĩnh đang đứng trước cửa sổ. Đây là phòng bệnh VIP, trang thiết bị đều là hàng cao cấp. Đường Ý thả túi trên đầu tủ Chị không sao chứ? Bị thương ở đâu vậy? Không, không có gì nghiêm trọng, chỉ là nước xương thôi. Đã tối rồi, làm sao lại xảy ra tai nạn? Lúc này không phải chị nên ở nhà trong gạo sao? Đường Dụ lộ vẻ khó xử, phóng xính xoay người bước tới. "Chị em đi bắt gian ba tôi, không cẩn thận bị xe đụng thành như vậy." Đương ý trợn tròn mắt, không khỏi nhìn về phía đường Dụ. Đường Dụ vội lắc đầu. "Không phải, tôi tin tưởng Triển Nhiên." Anh ấy không thể nào làm chuyện có lỗi với tôi. Vậy cô đi theo ông ấy làm gì?" Đường Duệ cứng họng, Đương Ý nắm chặt tay cô, nhìn thẳng Phong Sính, "Là anh đưa chị tôi đến bệnh viện phải không?" "Phải." Khuôn mặt Đường Duệ vẫn còn căng thẳng. "Chuyện này đừng nói với Triển Liên được không? Chuyện tôi bị thương không thể gạt anh ấy, nhưng tôi không muốn anh ấy biết tôi đến khách sạn đó." "Chị!" Đương Ý thật không hiểu nổi, chị mình đã bị thương như vậy, tại sao lại còn không chịu nói ra toàn bộ mọi chuyện? Cô đi theo dõi Phong Triển Nhiên, chẳng phải vì không thể chịu đựng nổi nữa sao? Câu nói của Phong Sính cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Muốn tôi đồng ý cũng được, có bao gì nhỏ, nhận lời tôi một chuyện. "Nằm mơ đi." Đường Ý hung hăng trừng mắt với hắn, đáy mắt đường ruệ dâng lên sự u ám, bảo em gái mình đáp ứng điều kiện, cô là người đầu tiên không đồng ý. "Chị, tối nay em ở đây với chị." Để chị gọi điện cho Triển Nhiên, nếu như chị không về, quản gia trong nhà sẽ lo lắng. Đừng ý nghe vậy, trong lòng phát lửa giận. Nếu người bên kia lo lắng cho chị, chị sẽ không bị thương vào nửa đêm như thế này. Đường Đường, đừng nói nữa. Phong Sính đứng một bên, khuôn mặt có chút hả hê vui sướng, Đừng ý thấy sắc mặt chị gầy tái nhợt. "Chị, có điện cho anh rể, bảo anh ấy đến đây được không? Chị ngả bài với anh ấy, nếu anh ấy không chịu chấm dứt chuyện này, hay người ly hôn." "Gì nhỏ, em thật đồ ác." Cô câu tha hủy đi 10 ngôi miếu, chưa không hủy một mối nhân duyên, em chưa từng nghe sao?" Đường Duệ cũng ngồi dậy phản ứng rất mạnh. "Phong Sính, cậu đừng nghe Đường Đường nói vậy, ba của cậu tuyệt đối không làm chuyện gì trái với đạo đức, tôi tin tưởng anh ấy, tôi nay là tôi có việc không liên quan gì đến anh ấy." "Chị, chị đang nói cái gì vậy?" "Đường Đường, để mắt Đường Duệ để đau khổ trước sự kinh ngạc của cô." Ý miệng. Phong Sính không có hứng thú tiếp tục xem Đường Duệ diễn trò. Nếu không phải vì đợi Đường Nghị đến đây, hắn đã sớm rời khỏi. Mã Thế Hắn nhấc chân rời đi, Đường Duệ vội vàng mở miệng. "Phong Sính, Ngàn Vạn Lâm, đừng nói cho Triển Nhiên biết tôi đến khách sạn. Thật đấy, anh ấy không phải làm chuyện gì có lỗi với tôi." Phong Sính mở cửa phòng bệnh bước ra, Đường Duệ mệt mỏi dựa vào người phía sau. "Chị..." Đường Duệ lấy lại tinh thần, chợt bắt lấy cổ tay Đường Nghị. "Nếu như chị đến hỏi, em hãy nói là chị bị đụng xe ở trước khu chung cư của em, chị đến đó thăm ba mẹ." Em biết không? Chị đừng ý gắt gao cầm tay Đường Duệ, chị nói cho em biết tại sao phải làm như vậy. Ba mẹ và em đều mong chị sống hạnh phúc. Chị xem bản thân mình bây giờ, Thiệu tụy biết bao nhiêu. Chị không mệt mỏi đợi đến khi chuyển điên hồi tâm chuyển ý, chị lại có thể hạnh phúc như lúc trước. Chị đừng tự lừa mình dối người nữa có được không? Đường Duệ im lặng thật lâu, một lúc sau hai tay ôm lấy gương mặt, cô không lớn tiếng khóc, không điên loạn. Nhưng đầu vai run run đã tiết lộ toàn bộ sự bi thương của cô. Đương ý cực kỳ đau lòng, xót xa cho sự bất hạnh, giận dữ vì sự nhu nhược nhưng lại không biết làm thế nào. Ai bảo Đường Duệ là chị gái cô? Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, lo lắng tìm kiếm Phong Sính, không ngờ hắn lại đứng dựa ở khung cửa bên cạnh. Đường ý giật mình. "Tôi tưởng anh đi rồi." Đường ý bắt chiếc hắn tựa người vào vách tường. "Lời chị tôi nói, anh cũng đã nghe rồi." Đừng nói với tôi, em muốn tôi che giấu giúp chị ta. Phong Sính, cho dù anh nói ra cũng chẳng có lợi ích gì với anh. Phong Sính nhìn thẳng về phía trước, ai nói? Từ ngày chị em đi theo ba tôi, tôi đã ôm mộng xem kịch vui này rồi. Nhiều phụ nữ muốn trèo cao đã té đau, chị ta còn mang theo đứa bé, đoán chừng lần này, ngã này đã rơi vào hố sâu vô tận rồi. Đừng ý nghe được hay chữ đứa trẻ, trái tim không khỏi vỡ vụn đau đớn. Đúng vậy, ai cũng biết Một khi đã có con, mọi chuyện suy tính chắc chắn sẽ không còn như trước. Đây cũng là lý do khiến nhiều phụ nữ đã có chồng đánh mất sự kiên cường chân thật như lúc ban đầu. Tôi cảm thấy có một số việc phải để tự bản thân chị ấy nghĩ thông suốt mới được, tôi cũng không thể cưỡng ép chị ấy. Trên mặt phong sính vẫn còn chút khinh thường. Em thật sự tin tưởng chị em, theo ba tôi là vì tình yêu chân thành sao? Năm đó, ông ấy muốn làm ba chị ta vẫn còn dư tuổi. Tôi tin Đưng Ý không run dò giữ mở miệng, lúc bọn họ yêu nhau, tôi đã nhìn thấy sự dịu dàng của bác anh, ít nhất ông ấy rất biết dụ dỗ phụ nữ. Đường Đường, Đường Đường, trong phòng bên vang lên tiếng kêu bất an của Đường Duệ, Đưng Ý vội đứng dậy. Trước mắt, đừng nói thẳng với anh rể có được không? Nói không chừng, nó không chừng chị tôi có thể khiến ông ấy quay đầu lại. Vậy em sẽ trả ơn tôi cái gì? Đưng Ý sợ nhất là nghe phải câu này. Phong Sính, anh có nhiều phụ nữ như vậy? Hay chỉ cần để tôi trở thành gì nhỏ thôi không được sao? Mẹ tôi cũng không có em gái. Đường Duệ không thể ai đáp lại, tiếp tục gọi bên trong tràn ngập la ó. Đường đương. Đường, đừng ý vội vàng để cửa bước vào. Chuyện Đường Duệ bị thương nhất định không giấu giếm được, cô phải gọi điện cho Phong Triên Yên. Chưa tới nửa tiếng sau, Phong Triên Yên đã đến bệnh viện, người đàn ông vừa bước vào trong đã vội vàng hỏi, "Sau lại xảy ra thế nào, có nghiêm trọng không?" Đường Duệ cố gắng cử động không có gì, chỉ bị nứt xương thôi. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Đừng ý không thể làm gì khác, đành tiếp lời. Ba mẹ em lên chơi, chị em đến thăm, lúc giờ đi không cẩn thận, bị xe đụng phải, chuyện này em còn giấu ba mẹ, sợ họ lo lắng. Phong triển niên ngồi xuống giường, hai tay giữ lấy bả vai đường ruệ. Để anh xem, có bị thương ở chỗ nào khác không? Thật không có gì đâu. Triển niên, nhìn anh nôn nóng kìa. Đừng ý đứng bên cạnh, Cô chưa từng cảm thấy Phong Triển Niên đạo đức giả như vậy, sợ là một khắc trước từ từ trên giường nữ nhân khác trèo xuống. Cô cảm thấy một sự ghê tởm, sông thẳng đến cổ họng. Triển Niên, em còn phải ở lại đây một đêm để theo dõi. Không sao, con đã có bảo mẫu chăm sóc, anh ở đây với em. Tầm mắt Phong Triển Niên nhìn qua đường ý. Đường ý, em về trước đi. Cô gật đầu, cầm lấy túi sách trên tủ. Phong Triển Niên trước sau vẫn dịu dàng như cũ. Đường Duệ lấy lại được ấm áp trong lòng Kỳ thật lúc cô gọi điện vô cùng lo lắng Sợ Phong chuyển điên tùy tiện Tìm một lý do, nói không qua được Đường Ý ra khỏi bệnh viện Phong xính đã sớm rời đi Cô bắt xe trở về nhà Hôm sau Đường Ý gọi điện hỏi thăm Xác định Đường Duệ đã xuất viện từ sáng Mới yên tâm đi làm Nhưng mà còn chưa đến giờ tan tầm Đã nhận được điện thoại của Đường Duệ Đường đường, em đã về chưa? Vẫn chưa Sao chị không nghỉ ngơi cho khỏe, lúc này gọi cho em làm gì?" Đường Duyệt hạ thấp giọng nói, "Triển Nhiên nói muốn mời ba mẹ qua dùng cơm tối. "À, chị cũng đã 3 giờ rồi, ba mẹ có từ quê lên cũng không còn kịp. Chỗ của chúng ta không có xe taxi, đến thị trấn bắt xe cũng phải mất 1 giờ." "Đường đường, loại rối rắm này nhất định phải chỉnh chu, Triển Chỉ Nhiên chắc hẳn đã nghi ngờ chị sẽ như vậy còn ra ngoài, nếu anh ấy cho rằng chị đi gặp người khác." Chị có trong cái miệng cũng không giải thích được. Vậy phải làm sao? Đường Đường, em đi xe về đón ba mẹ lên đây đi, chị sẽ gọi xe cho em, được không? Đường Duy đã mở miệng nói đến như vậy, Đường Nghị tất nhiên không thể từ chối. Vậy cũng được, dù sao công việc hôm nay em đã hoàn thành xong, chỉ cần khỏi gọi xe, em tự xuống dưới lầu đón là được rồi. Đường Nghị tắt điện thoại, sau khi xin phép liền ra ngoài, xuống dưới lầu Đợi gần 1/2 phút vẫn không thấy taxi, Đương Ý bắt đầu nôn nóng. Lúc này, một chiếc xe chạy qua trước mặt cô, có chút quen thuộc. Đương Ý vội đuổi theo. "Này này." Cô vừa chạy theo vừa cô tay. Phong Dĩnh chậm rãi dừng xe lại, hạ cửa xe xuống. Đương Ý chạy đến trước mặt hắn, mệt mỏi thở hổn hển. Phong Dĩnh tỉ khuỷu tay trước cửa xe. "Tôi biết, chỉ cần một cuộc điện thoại của chị gái là sẽ khiến em quĩnh quán cả lên." "Sao cơ? Anh nói gì?" Tôi mới từ nhà ra. Bà tôi cố ý mời ba mẹ em đến dùng cơm tối. Tôi nhìn mặt chị em, con trỏ phong xính gãy nhẹ trên mặt đường ý. Sau mặt cô ta lúc đó giống như tờ giấy trắng. Đường ý khét cắn môi, cô nhanh chóng đi vòng qua xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Lái xe đi. Phong xính ngẩn ra. Đi đâu? Đi về quê đón ba mẹ tôi. Đừng làm cho cười, buổi tối tôi còn có hẹn. Phong xính cũng không cố ý nổ máy xe. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, xuống xe. Đừng ý tự mình cày xe an toàn. Đi một chuyến xe xuống đó chỉ hơn mấy trăm, cùng lắm tôi trả tiền xăng xe cho anh. Em không nghe thấy sao? Tối nay tôi có hẹn. Anh sáng tối đều có người đẹp làm bạn, thiếu một đêm thì có làm sao? Đừng ý để cánh tay hắn. Anh mở máy xe chứ đã, xin đừng đi, nếu có taxi tôi sẽ đi xuống. Phong Sính tiến sát đến, ánh mắt nhìn thẳng vào Đừng ý. Sao em biết mỗi đêm tôi đều có người ở bên cạnh? Theo dõi tôi sao? Biến thái. Em mới biến thái. "Bao lái xe đi." Phong xính nổ máy, dọc đường đi có không ít bảng hiệu taxi lóe sáng hay chữ xe trống, nhưng Phong xính không chịu dừng xe. Đứng ý thấy vậy cũng vờ như không biết. "Em là đến từ nơi sơn thôn hoang dã này sao?" "Anh mới là sơn thôn, đây là vùng ngoại thành, có biết không?" Lái xe qua một trường tiểu học, Đứng ý liền đẩy cửa xe bước ra. Ba mẹ vẫn đang ở trên đồng ruộng, nhổ một rổ rau cải, có ít lá vàng rơi ruộng, có thể dùng để cho gà ăn. Đứng ý không để ý chân bị bẩn. Chạy xuống đó. Ba, mẹ. Hai người tất nhiên không ngờ tới, đừng ý trở về. Trong tay bà đường còn nắm một nhúm rau xanh. Đường đường, sao con lại về nhà? Mẹ, đừng lấy nữa, chưa vào con đến đón ba mẹ, tối nay anh rể mời ba mẹ đến dùng cơm tối. Trời sắp tối rồi, cũng không phải tự mừng gì, sao lại làm khổ mình như vậy? Ông Đường vừa dứt lời liền nhìn thấy Phong Dĩnh. Phong Dĩnh đứng trên bờ ruộng hô to. Chú, gì? Ai ra, phong xính cũng tới à. Bà Đường ném rau cải trong tay, hai tay lau lau vào tạp dề. Mau, mau vào nhà đi. Ông Đường ôm lấy sọ rau cải, đi lên bờ trước. Không lo nấu cơm tối à? Không có, vợ tôi đang chuẩn bị. Đừng ý thấy phong xính còn đứng đó, vội kéo tay anh. Mau vào nhà đi. Anh cũng thích hưởng thụ cách cô đối xử với mình như vậy. Bà Đường thách quần áo. Mẹ đi nấu cơm. Mẹ ơi, không cần đâu ba mẹ nhanh thu dọn hành lý, chúng ta đi luôn bây giờ. Bà Đường lơ đánh, đi xe như vậy chỉ để ăn một bữa cơm thôi sao, hay là đường dễ xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là gia đình họ mặt thôi. Vậy con gọi điện cho chị, nói không đi. Đường nghĩ lung túng, lướt nhìn Phong Sinh đứng bên cạnh, sau đó nhái mắt với hắn. Phong Sinh nhận được ánh mắt cô, hơi rũ mắt xuống. Dì à, tối qua mẹ gặp tài nạn xe cộ. Cái gì? Tài nạn xe? Ông Đường đang ở trên